Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3251 chương diệu âm ngã xuống. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ. Sơ một chút số lượng. nọ khô lâu cư nhiên có 108 khoảng. Nhiều. Theo sau dưỡng tiếng huyết gió đại phóng. Những. Này khô lâu miệng một. Cách loạn nhai. Lạc băng lạc băng thanh âm truyền vào cách lỗ tay. Miệng. Phun ma hỏa hung tận giống như cái đó sát lại đây. Những này ma hỏa đều làm bích lục sắc, phối thượng âm phong càng. Phát ra làm người khác từ tận xương cốt cảm giác được phát lạnh tuy. Nhiên uy lực lại quả nhiên là không phải chuyện đùa, nhất là số lượng. Nhiều như vậy, nối thành một mảnh, một góc màn trời đều bị thảm lục. Sắc hỏa diễm bao bọc. Thanh thế làm người khác kinh ngạc. Nhưng chỉ gần lại như vậy, như trước không đủ để đối phó nhất chân linh, mặc dù tưởng muốn đem đối. Phương ngăn trở cũng quá cố mà làm. Điểm này, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, cho nên hắn sở chuẩn bị tốt thủ. Đoạn cũng không chỉ có ngừng với này. Thâm hít sâu, Lâm Hiên sau lưng đột nhiên kim mang nổi lên. Chói mắt kim quang, so sánh thái dương còn muốn sáng ngời sau hướng tới chính giữa nhất T tụ nhất rực rỡ cử đại pháp tướng Áh vào đến mi mắt trong rặm cửu đầu thập bát Tý mỗi nhất điều cánh tay bày ra tạo hình đều là từng cái người không giống nhau cử khỏa đầu lâu nét mặt cũng là khác nhau nhưng có một chút là khẳng định này Pháp tướng Cường đại dĩ Cực Viễn siêu phụ thông tu sĩ dự tính Cửu thiên thần la tướng, biến ảo vô phương, lâm hiên tu luyện ngàn năm. Lâu, sớm hơn đã đến tiểu thành tình trạng căn bản không cần hắn điều. khiển này thần thông chính mình liền có khả năng ngăn địch. Chỉ thấy thập bát điều cánh tay trên dưới huy vũ, mỗi nhất điều cánh. Tay trong lòng bàn tay đều nắm có một kiện uy lực bất phàm bảo vật. Linh quang bắn ra bốn phía đáng sợ quy năng tùy thời nở rộ xuất ra. Theo sau cửa khỏa đầu lâu con mắt cũng nhao nhao vừa mở mà khai càng. Khó có thể tin nổi chính là bọn họ miệng chung. Có phong cách cổ xưa. Chú ngữ thanh âm chuyển ra. Pháp tắc chi lực tỏ khắp xuất ra từ nọ cửa khỏa đầu lâu miệng chung. Phun ra nhất đảo đảo trói mắt cột sáng. Như thế thanh thí, huyết nguyệt ma thiểm tái tin tưởng mười phần cũng không dám coi như không quan trọng. Mặc dù hắn cũng tưởng cứu diệu âm thoát hiểm nhưng đương chính mình cũng đối diện nguy cơ lúc sau này nên lựa chọn như thế nào thì căn. Bạn không cần suy nghĩ cái gì. Tu tiên giả là vì tư lợi, tu sĩ như thế, chân linh cũng như thế. Tưởng nhượng hắn đưa chính mình an nguy với không để ý. Đi cứu viện. Diệu âm tiên tử rõ ràng là không có khả năng. Vì vậy huyết nguyệt ma thiểm quay đầu trước toàn lực đem chính mình. Đối diện nguy cơ ứng phó. Như vậy hắn tưởng muốn vây ngụy cứu triệu. Mục đích tự nhiên phá sản. Cả cái quá trình nói đến phức tạp. Kỳ thật bất quá ngay lập tức công. Phu. Mà Lâm Hiên là đem sở đối diện nguy cơ giải trừ cũng thi triển ra năng lực toàn thân. Cũng may cuối cùng là phát ra nổi tưởng muốn hiệu quả. Mà dạng cơ hội tốt Lâm Hiên tự nhiên sẽ không sai quá. Liều mạng. Thắng bại ở chỗ này nhất cử, Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia quyết. Tuyệt ý. Toàn thân lệ khí phun mỏng manh đem tất cả pháp lực hướng tới cửa. Cung tu du kiếm chung rót vào. Cùng với động tác của hắn đầy trời kiếm quang. Trở nên càng thêm chói. Mắt chói mắt tranh nhau lạc như mưa. Đem cả cây màn trời đều thổi. Quét đi vào. Lâm Hiên không hề giữ lại nhất kích quy lực như thế nào. Tự nhiên. Không cần nói ra mệt mỏi. Coi như là diệu âm lúc toàn thịnh tưởng. Muốn tiếc được cũng muốn phí không thiếu khúc chiết. Càng không chỉ, nói giờ này khắc này, nàng liền ngay cả toàn thân pháp lực, đều, không thể ngưng tụ. Nàng này trong mắt đã hiện lên một tia tuyệt vọng sắc. Tính toán nhân giả người, nhân cũng tính toán, nàng nằm mơ cũng. Thật không ngờ, tự chính mình tối hậu sẽ rơi vào quá này dạng nhất cái. Kết cục, không, nàng này trên mặt, mãn là oán độc ý. Mà không cam lòng nét mặt càng. Là những nhân ấn tượng khắc sâu dĩ cực tuy nhiên không có sử dụng. Giờ này khắc này, nàng đã là hồi thiên hết cách. Tái nhiều hơn tính toán lại như thế nào, tu tiên giới cuối cùng là dĩ. Thực lực nói chuyện. Chỉ thấy huyết vũ vẩy ra xuất ra, nàng này nhục thân đã trải qua ngã. Xuống Ô. Vù vù thanh âm đại phóng Đỉnh đầu quang trận lại lần nữa hiện lên Xuất ra Ngân huy rơi Một mảnh quang hà giống như như thế diệu âm tiên tử Nguyên anh thổi qua đến Tuy nhiên lâm hiên động tác lại muốn nhanh hơn một bước Thấy vừa mới hai người ngã xuống tình cảnh Đối này một màn Hắn đã Sớm có sở dự liệu Chỉ thấy kiếm khí như tuyết Đem nọ ngân sắc quang hà ngăn trở. Mà nọ nguyên anh đỉnh đầu đã có thanh sắc hào quang hiện lên xuất ra. Một chút biến chuyển liền huyến hóa ra một cái con cử đại quang. Tay. Chộp tới hạ. Nọ nguyên anh muốn tránh tuy nhiên lại rõ ràng không còn kịp rồi. Bị quang tay nắm giữ. Đảo hứa hạ thủ lưu tình thiếp thân. Diệu âm tiên tử vừa sợ vừa giận. Nhưng trên mặt rất nhanh liền biến. Hóa suốt một bộ điềm đảm đáng yêu nét mặt đến tưởng muốn giải thích. Cái gì? Tuy nhiên lâm hiên nào có sẽ nghe nàng rông dài. Đối phương nói được thiên hoa loạn chuỗi ba hoa chích trò lại như. Thế nào nàng tưởng muốn ám toán chuyện của mình thực đều không sẽ. Thay đổi cái gì? Trực tiếp trầu hồn luyện phách. Lâm Hiên không nghe đối phương xảo thiệt như hoàng lưới không xương cái lại thi triển khởi sư hồn chi thuật Rất nhanh đã qua bán chung trả công phu Lâm Hiên trên mặt lộ ra như Có điều suy nghĩ sắc Công phu không phụ lòng người Cuối cùng biết cầm tâm đầu mối Theo sau Lâm Hiên thân chỉ nhất điểm Kiếm quang hạ xuống Ngân sắc quang Hà quyển quá Lần này đây Không Nữa cách trở, diệu âm nguyên anh bị nọ quang trận nuốt hết. Tục ngữ nói, ác nhân tự có ác nhân mài, này bấy dập vốn là là chính cô. Ta thiết lập rơi xuống, không nghĩ tới tối hậu, lại chính mình nuốt. Chứng hậu quả xấu. Diệu âm biết vậy chẳng làm, có khả năng hiện phát hiện đang nói cái. Gì đều gắn liền với thời gian muộn rồi, muôn vằn tính toán tối hậu. Lại là Lâm Hiên làm giá y chính mình rơi xuống nhất cái thân tử ngã. Xuống kết cục, hôm nay chỉ còn lại có hai tên người sống sót. Lâm Hiên chậm rãi quay đầu, huyết nguyệt ma thiềm trong mắt cực kỳ. Nhân cách hóa hóa lộ ra vẻ cảnh giác. Vốn là dĩ người này kêu ngạo tính cách là sẽ không đem nhất danh. Chính là độ kiếp sơ kỳ tồn tại để ở trong mắt. Tuy nhiên mọi việc đều có ngoại lệ Đã trải qua vừa mới kích đấu Hắn Tự nhiên đem tình thế nhân rõ ràng Này lâm tiểu tử khả năng không là Cái gì người dễ trêu trọc vật Xa không phải phổ thông độ kiếp sơ kỳ Tồn tại có khả năng so sánh được Cùng hắn đối thượng chính mình hơn Phân nửa cũng là bại nhiều hơn thắng thiếu kết cục Này cũng không phải vọng tự phỉ mỏng manh Mà là căn cứ tình thế, sở. Làm ra hợp lý thăm dò suy đoán. Huyết nguyệt ma thiểm thật là hung tàn hiếu chiến không sai, nhưng đối. Với chính mình mạng nhỏ nhi, nó cũng là vô cùng quý hiếm, không có. Người tưởng muốn ngã xuống. Mà hắn làm như chân linh một trong, sở trải qua năm tháng càng là dài. Đăng đẳng vô cùng thật xa thắng được phổ thông tu tiên giả với tình. Húng như thế, kinh nghiệm cũng coi như phong phú. Vì vậy càng thêm nhanh chóng, đem hư không xé sách, không nói hai lời. Nghe ngóng rồi chạy trốn. Đối phương hành động quả quyết, cũng nhượng Lâm Hiên tâm sinh bội. Phục, hắn một chút trần chờ không có ngăn, mà Lâm Hiên làm như vậy, tự. nhiên là có chính mình suy tính. Vừa đến này huyết nguyệt ma thiểm thực lực mạnh, càng tại diệu âm tiên. Từ bên trên, đan đả độc đấu chính mình mặc dù có thật lớn nắm chắc. Nhưng là tồn tại như thế biến số. Nếu không chú ý, đồng dạng có thể năng lực tan hoang. Lâm Hiên cùng này chân linh, mặc dù tranh đấu quá, nhưng thâm cửu đại. Hận cho dù xa không thể nói, hà tất liều mạng cái cá chết lưới sách. Nó đối với chính mình không có lợi. Thứ hai thông qua sư hồn chi thuật. Lâm Hiên biết hấp thu ba vị độ Kiếp kỳ tồn tại bản nguyên lực lượng sau đó Này chân tiên di tích lập Tức liền muốn mở ra Dưới tình huống như vậy Lâm Hiên tự nhiên không hy vọng phức tạp này Sinh Bê sơ cầu đề cử phiếu Cám ơn mọi người Chưa xong còn tiếp Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết Theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không